các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dù là khuôn mặt đẹp hơn nữa cũng không nhớ được 3 giây cô có chút mù mặt cùng lắm thì nhìn mấy lần mới có thể nhận ra dỡn sở thì dỡn sở nhưng có điều chỉ vài phút kinh ngạc như vậy qua mấy giấc ngủ tối liền quên hết sạch không biết nếu huấn đình thâm biết chuyện này liệu có bị tức chết hay không cô vừa cảm thấy tiếc nuối lại vừa cảm thấy buồn cười lấy một quyển vở vẽ mới ngồi bên cạnh yên lặng vẽ tranh đến khi lấy lại tinh thần thì bên ngoài đã tối đen cơn sơ xuống lầu đúng lúc mẹ cô nói nhìn thời tiết này đoán trời tuyết sắp rơi rồi tuyết rơi ban đầu cơn sương có hơi ngơ ngác sau nói lập tức cong khóe môi tuyết rơi lãng mạn như vậy nếu có thể ngắm cùng hứa định thăm thì tốt ở nhà mấy ngày cô đã không thể chờ đợi đặt vé máy bay đến hoành điểm lần trước đến đây vẫn là thân phận diễn viên lần này đến liền trở thành thanh tra quen thuộc của người nào đó rồi vừa nghĩ đến điều này khóe môi cơn sương đã không thể hạ xuống tự như toàn thân đều được mật ngọt bao phủ không biết vận khí của khương sơ tốt hay vì lý do gì cô vừa đến hoành điếm trận tuyết đầu tiên liền rơi tuyết rất nhỏ tựa như tơ liễu vương trên vai cô thế giới nhỏ vù đầy tuyết trắng này như chút bỏ sắc màu tạo cho người ta một cảm giác vừa thoải mái vừa yên bình trong không khí hơi thấm lạnh dường như hô hấp cũng đều mang hương vị của mùa đông khương sơ màu áo lông màu trắng căn qua màu đỏ quấn trên cổ cô không đến thẳng studio mà đến phòng bao của quán ăn trước Chứ khi khương sơ đến đây cô không phủ đay tuyet trang nay nhu nói cho nguoi ta mot cam giac vua thoai mai vua yen binh trong khong khi hoi tham lanh duong nhu ho hap cung đeu mang huong vi cua mua đong khuong so mặc ao long mau trang can qua mau đo cuon tren co co khong đen thang studio ma đen phong bao cua quan an truoc khi khuong so đen đay co khong he noi cho hua đi thăm biết Mà chỉ là nút nói với trì tinh Muốn cho hứa đình thâm một kỳ nghỉ Thế là lúc hứa đình thâm bị trì tinh lừa đến đây Chỉ thấy một cô gái nhỏ đang ngồi ở trên ghế Sau khi thấy anh đến gần Thì gần như nhảy rộng lên trực tiếp nhào vào lòng ngực anh Người vẫn luôn giữ bình tĩnh và biết kiểm chế là hứa đình thâm Bị nhiệt tình của cô dọa sợ Trái tim tự như bị cái gì đó hung hang đánh trúng Cô vòng tay ôm lấy cổ anh Hai chân quấn trên tấm lưng hoàn mỹ Anh vô thức vươn tay nâng mông cô lên Để cô không bị rơi xuống Tên lưu manh hứa đình thâm Lúc này cũng đỏ mặt Cả người cô đều dán lên người anh Tay của anh đang đặt ở nơi xấu hổ nào đó Anh thở ra một hơi Có vẻ còn chưa hết kinh ngạc Sao em đến đây mà không nói với anh Cương sơ vốn rất đặc ý Nhưng từ thế bây giờ thì lại khiến cô có chút xấu hổ Thế là có chút không nói ra hơi Ngón tay nhẹ nhàng trọc trên lưng anh Em đến đây để kiểm tra được suốt đấy Xem anh có làm điều gì xấu sau lưng em không Anh không nhịn được cười Ghế bên tay cô dòng được mập mờ em không đến, sao anh có thể làm điều gì xấu xa chứ? cô gái nhỏ không nói, buông tay đầm lên lưng anh. hứa đình thâm biết cô lại xấu hổ rồi. anh cười cười, Lớn tuyết chầm sát buông cô xuống, để tránh mình thật sự làm ra chuyện gì không bằng cầm thú. cương sơ túm vào áo anh, côn mắt tươi cười. hôm nay là tuyết đầu mùa đấy. hứa đình thâm nhớ mày. tuyết đầu mùa thì sao? cương sơ đang cảm thấy tuyết đầu mùa rất lãng mạn, bỗng bị anh hỏi như vậy. sau khi suy nghĩ kiếm một chút, đôi mắt long lanh nhìn anh. Trong ngày mùa bất kỳ đầu mùa Bất kỳ điều gì rồi nói dối nào cũng đáng được thả thớ Em lại nói dối anh điều gì rồi Hứa đi thầm cười ghe một tiếng Em yên tâm Dù tuyết có rơi hay không Thì anh cũng sẽ không thả thu cho em đâu Khương sơ Không phải bạn trai nhà người ta thử nói Dù tuyết có rơi hay không Thì anh cũng sẽ thả thứ cho em sao Bạn trai này là áng vách rồi Không thể đăng lên mạng bán đi cho rồi Cô hử một tiếng ngồi lên ghế Đồ ăn đã dọn lên Khương sơ cầm đũa Cô rỗ mắt Giọng nói nhỏ nhẹ Em có chuyện muốn nói với anh Hứa Đình Thâm thấy về mặt này của cô liền biết Chắc chắn cô đã làm ra chuyện gì đó Anh kéo ghế, ngồi bên cạnh cô Hơi dựa lại gần Em đã làm gì Nếu em nói, anh sẽ xem xét hôm nay Là tuyết đồ mùa, nên ra chuyen gi đo anh keo ghe ngoi ben canh co hoi dua lai gan em đa lam gi neu em noi anh se xem xet hom nay la tuyet đau mua nen ra thu cho em chứ Hứa Đình Thâm không khóe môi Ánh mắt có chút xấu xa Không chỉ không, mà cong em, em... Nhưng Khương Sơ vẫn muốn nói rõ về anh Nên quyết định nói Thời gian trước đây chúng ta chia tay Về mặt hứa đến thâm Lập tức trở nên không vui Qué miệng của anh mang theo nụ cười Nhưng lại khiến cho người khác đột nhiên cảm thấy rát lạnh Không phải đã nói Đừng nhắc đến chuyện này nữa rồi sao Công sơ bùn gối xuống Bắn tay trắng nón nắm lấy cánh tay anh Em nó đánh cô là lừa anh đấy Lông mê của anh rôn lên Ngày cò hốp cũng có chút khó khăn Giọng nói khăn khăn Có ý gì Hứa đình thâm gần như muốn chạy trốn khỏi đây Anh sờ sẽ phải nghe thấy đáp án mà mình không muốn nghe chẳng hạn như vì cô hẹn hò ven trán rồi nên chỉ bịa bừa một lý do nếu quả thứ như vậy thì anh sẽ càng tổn thương hơn chưa hứa đinh thâm đã sớm thích của bản thân Mà kệ lúc trước anh có bị đùa giỡn hay không anh cũng không thể buông tay lần nữa nhưng không sớm vẫn muốn bày trần vết xẻo cũ em cứ tưởng lúc ấy anh không thích em nên cố ý lấy lý do như vậy để lừa anh về sau em mới biết là mình hiểu lầm anh ông mắt cô hơi đỏ vô cùng khó cần nói thật ra em vẫn luôn thích anh. anh bỗng giật mình, nhất thời không biết mình nên vui mừng hay khổ sở. nhưng rõ ràng trong đầu anh sự vui mừng chiếm nhiều hơn một chút. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.